Mã Vinh gật đầu Ý đứng dậy và ra nhậu cho Kiều thái đi theo Họ quay về túc xá của Sa Nha Và ngồi một góc Đó là nơi Hai người hay thủy tầm bàn luận Sau đó Mã Vinh rời huyện nha một mình Ý đi vòng qua huyện nha Và tha thần đi dọc theo phố chính Dẫn đến cổng thành phía bắc Ý đứng một nát trước một quán nán nhỏ Rồi bước vào trong Mã Vinh đã từng đến đó Chủ quán chạy chào đón Ta muốn ăn trưa trong một phòng nhỏ ở lầu trên Mã Vinh bảo rồi leo lên thăng. Ở lầu trên, y tới một phòng trong góc còn trống. Khi y vừa gọi cơm chưa xong, Kiều thái bước vào phòng qua lối cửa sau. Mã Vinh vội cởi bỏ áo mũ, trong khi Kiều thái bộ hai thứ đó vào gói hành lý. Mã Vinh rụ tóc cho đối và quấn một dải căn nham nước quanh đầu. Y nhấn dài áo vào trong đai và sắn tay lên, bội vàng tư giá Kiều thái, y ra khỏi phòng. Y đón đến xuống cầu thăng và đi vào bếp. Người có dư chiếc bánh đán nào không? Lão béo. Y quát hỏi một chú sư đang đầm đìa mồ hôi bên bếp lửa. Chú sư ngẩn lên khi thấy một ngã răng hổ thu lỗ. Ông ta vội đưa cho y một chiếc bánh bột mì còn nằm trong chảo. Mã Vinh lầm bầm gì đó trông lấy chiếc bánh đối nào khỏi nhà bếp bằng cửa sau. Trên lầu, cậu tái bắt đầu dùng cơm trưa. Trông thấy chiếc áo nâu quen thuộc và chứng bố đen có trọm quả huyện nha. Ông dì đem cơm lên vẫn ngỡ đó là người đã vào quán lúc trước. Kiều Tái định bỏ đi vào lúc chủ quán đang bận, trong lúc đó Mã Vinh đã đến được khu chợ gần tháp trống. Y loay hoay một lát, dẫn những quầy hàng rong trên phố rồi lên chỗ tháp trống. Không gian tối tăm bên dưới cửa vòm bằng đá khiến cho phần chân của tháp rất vắng vẻ. Trong những ngày mưa gió, những người bán hàng rong thường đến trú dưới vòm đá này và bày hàng hóa, nhưng hôm nay thì họ sẽ thích không gian sáng sủa bên ngoài hơn. Mã Vinh ngoái lại, khi không thấy ai chú ý đến mình, y vội bước vào trong cửa vòng đó, y dào lên lối cầu thang hẹp dẫn lên trên lầu. Đây là một căn gác có cửa sổ lớn ở bốn bên, thời tiết nắng nóng, người dân thỉnh thoảng hay lên đây hóng gió. Nhưng lúc này ở đây không có một bóng người, cầu thang dẫn lên lầu thứ ba bị chặn lại bởi một cánh cửa gỗ. Cửa đó không có khóa, được chốt bằng thanh sắt có dải giấy niêm phong mang con trống lớn màu đỏ của huyện quang. Mã Vinh binh đàn gỡ liêm phong và đẩy cửa mở ra, y leo lên lầu thứ ba. Một chiếc trống lớn nằm trên bệ ở chính giữa sàn gỗ, trên trống phủ một lớp bụi từ những ô thoáng bay vào. Chiếc trống chỉ được dùng đến trong trường hợp khẩn cấp để cảnh báo dân chúng, rõ ràng chiếc trống này đã không được dùng đến trong nhiều năm. Mã Vinh gật đầu, y lại vội vã đi xuống, y nhìn ra một cửa vòm khi thấy không có người theo dõi mình. Y đèn đa và đến thẳng thương hội Bắc Liêu. Ban ngày, trong nơi này tối tàn hơn buổi tối, không có ai quanh đấy. Hình như đám người ở đây đã ngủ quên từ đêm hôm trước. Mã Vinh thắc thần một lúc, nhưng không tìm được tiểu điếm hôm trước Y đã đến. Y đánh bảo mở đại một cửa, một nàng ăn vận lêch tách đang nằm trên chiếc kỷ bằng gỗ. Mã Vinh đá vào chiếc kỷ, Á kia quỳ hoài nhòm dậy à khó chịu nhìn Mã Vinh và cái đầu. Mã Vinh cộc cằn. Ô nhi kim! à kia bỗng hoạt bát hẳn lên. anh nhảy xuống đất và biến vào trong tấm bàn phía sau. à quay lại và dắt theo một tiểu láng tử nhắc nhát, chỉ tay vào Mã Vinh. à luôn miệng dặn dò tiểu tử kia, rồi A nói lại điều gì đó với Mã Vinh. Y Đôn nóng gật đầu dù không hiểu lời nào. Tiểu láng tử kia ra hiệu cho Mã Vinh, nó chạy nhanh ra phố, Mã Vinh theo gót. Tiểu láng tử luồn qua một lối hẹp giữa hai căn nhà. Mã Vinh khó khăn lắm mới lách được thân hình đồ rộ của mình qua. Khi đi qua dưới một cửa sổ nhỏ đang mở, rộng khoảng hai thước, y nghĩ nếu có kẻ nào bên trong muốn lựa lúc này để đập vỡ sỏ y tại đây, thì y cũng chẳng thể xoay sợ nổi. Một chiếc đinh móc đách áo y, Mã Vinh dừng lại và buồn bã nhìn vết đách toa khoa kia, rồi y nhuốn qua xem thường, tóm lại vết đách này cũng giúp y ngụy trang. Bỗng y nghe một giọng bên mạn gọi y từ phía trên. Vĩnh bảo, vĩnh bảo, Ý ngẩn lên, chính cô nương Thổ Nhĩ Bối đang nhìn qua ô cửa sổ nhỏ ngay trên đầu y. Mị nhân, nắng thế nào rồi? Mã Vinh mừng rỡ hỏi. Thổ Nhĩ Bối hình như rất vui mừng, nàng vừa thì thầm mấy lời, vừa chăm chăm nhìn Mã Vinh qua đôi mắt tròn to. Mã Vinh lắc đầu. ta không biết nàng đang gặp chuyện gì, nhưng giờ ta đang có chuyện cấp bách, ta sẽ trở lại sau. Ý đang định bỏ đi thì thổ nhĩ bối vươn cánh tay trần ra khỏi cửa sổ và níu lấy cổ áo y. Đang chỉ về hướng mà tiểu năng từ kia vừa đi, lắc đầu với vẻ dứt khoát. Rồi nàng lướt ngón tay trỏ ngang qua cổ. Phải thôi, ta biết bọn chúng là đám giết người. Mã Vinh cười nói. Nhưng nàng đừng có lo, ta sẽ tự lo cho mình được. Thổ nhĩ bối kéo y lại gần cửa sổ, nàng ghe má lại, áp lên má y một lát nàng vẫn có mùi mỡ cừu thăng thoảng nhưng mã vinh Thánh có phần dễ chịu. truiy nhẹ nhàng buông tay nàng ra và đi tiếp. khi y ra khỏi lối hẻm ấy, tiểu lãng từ kia chạy lại chỗ y. nó lắp bắp lên hồi hình như nó sợ bị lạc mất mã vinh. hai người bò lên một đống nát và trao qua một bức tường đổ nát. một căn lều được dựng theo léo đứng lặng lóng giữa một đám lều chạy ngổn ngang. tiểu lãng tưởng kia chỉ vào căn lều ấy rồi bỏ đi. Mã Vinh lúc này đã nhận ra cánh lều nhỏ y đã đến cùng với lạp hộ tu hôm trước, y đến có cửa. Bảo đi! Một giọng nói vắng ra từ bên trong. Mã Vinh mở cửa, y đứng xứng lại. Một người cao gầy đang đứng quay lưng và bức tường đối diện của. Mã Vinh không rời mắt khỏi con dao dài kỳ dị mà tay phải người kia đang cầm, chỉ trực, phóng vào y. Sau vài giây căng thẳng, người kia nói. Thì ra là ngươi, Vinh bảo, ngồi xuống đi. Hắn lại nhét con dao vào bao da và ngồi xuống trên ghế gỗ thấp lè tè. Mã Vinh cũng ngồi xuống. Tôi hôm trước là phụ đã đưa Tài Hà đến đây và... Im nhận. Cái kia ngắt lời. Nếu ta không biết mọi điều về ngươi, thì giờ ngươi không còn mạng đâu. Ta phong rào chưa bao giờ trượt. Mã Vinh nghĩ có thể hắn nói đúng. Một người riêng ngô nhĩ giỏi tiếng hắn. Mã Vinh đoán hắn chính là một tiểu thủ lĩnh. Mã Vinh cười đầy thiện cảm Thủ lĩnh tại hạ được nghe kể là thủ lĩnh có thể giúp tạch hạ một vụ làm ăn có lời Ngươi là kẻ phản bội Ô nhĩ kim khinh bỉ Và những kẻ phản bội Thì chỉ nghĩ đến lợi lộc, những người có thể hữu dụng Có điều trước khi ta chỉ dẫn cho ngươi Ta muốn nói rõ một điều Tốt nhất Ngươi chưa có làm kẻ hai mặt Nếu có một biểu hiện nào của kẻ hai mặt Sẽ có một lưỡi dao cắm trên lưng ngươi đấy Chắc chắn rồi, thưa thủ lĩnh. Mã Vinh vội đáp. Thủ lĩnh biết rõ tình cảnh của tại Hạ mà. tại Hạ Đủ rồi. Các thủ lĩnh giờ giọng hống hách. Hãy nghe cho kỹ. Ta không bao giờ nhắc lại lời mình đâu. Có ba bộ lạc đang hùng cứ ở vùng đông bằng bên kia sông. Ngày mai, lúc nửa đêm, tất cả sẽ đánh chiếm huyện này. Chúng ta có thể chiếm huyện này bất cứ khi nào chúng ta muốn. Nhưng chúng ta muốn tránh những cuộc tắm máu vô ích đám quan lại người hắn luôn tự mãn và lời nhắc hơn nữa đây lại là một tiền đồn xa xôi huyện này có bị đánh chiếm thì cũng không khiến ở kinh thành bận tâm đám quan lại cũng không quá vội vã cứ quân đội đến đây may cho bọn ta quan đảo đi tây bực không còn ngang qua huyện này nữa nên đám quan lại ở kinh thành không cần phải lo lắng chúng ta sẽ cản trở những đoàn xe cung phẩm từ các chư hầu ở tây vực khi bọn chúng biết phải làm gì Thì chúng ta đã dựng được vương quốc của mình ở đây rồi Và ở trong tư thế sẵn sàng đáp lại mọi cuộc tiến công Điều quan trọng là chúng ta muốn chiếm nguyện này Thật bất ngờ Tất cả đều đã sẵn sàng để chiếm nguyện nha Và giết tiên quan huyện cùng người của hắn Nhưng chúng ta cần vài tên người hắn để trừ khử đám lính các cổng Mã Vinh tuyên bố Vẫn may cho ngài rồi Tình cơ tệ hạ lại có một vị bằng hữu mà ngài cần Hắn ta là bài quân trong quân đội Cái này phải bỏ trốn và ẩn minh vì hắn có sức mít với tên huyện lệnh ở đây. Tên địch huyện lệnh ấy là một kẻ rất đáng kinh. Người Hán các ngươi luôn luôn sợ huyện lệnh. Tên thủ lĩnh Duy Ngô Nhĩ nói giọng khinh khỉnh. Ta thì không sợ bọn chúng. Vài năm trước, chứng trai ta đã cắt cổ một tên huyện lệnh như vậy. Mã Vinh nhìn hắn với vẻ thán phục. cha Vậy tốt nhất, thủ lĩnh nên liên lạc với bằng hữu của Tại Hạ. Hắn là một kiếm cách thượng thừa. Và biết mọi khẩu lệnh cũng như hoạt động quả quan quân. Hắn ở đâu? Ô Nhĩ Kim đôn nóng. Cách đây không xa, thủ lĩnh à? Mã Vinh đáp. Bọn ta tìm được một nơi ẩn náu tuyệt mật cho hắn. Hắn chỉ đang ngoài vào đêm, ban ngày hắn ngủ ở lầu thứ ba của tháp trống. Ngã Ô Nhĩ Kim cười ẩm, hắn nói. Quả là một ý tưởng hay, không ai lên đó mà tìm hắn cả. bảo đợi hắn đến gặp ta. Mã Vinh tỏ ý nghi ngờ ý có mày đáp thủ lĩnh Như tài hạ đã nói Hắn không thể mạo hiểm ra ngoài ban ngày Chúng ta cùng đến đó được không Khá gần đây thôi Gã duy ngô nhĩ nhìn máu viên ngờ vật Hắn ngâm nghĩ một lát rồi đứng dậy Đút dao ra khỏi thắt lưng Và giống vào tay áo Huỳnh đệ Hắn bảo Ta hy vọng ngươi không định lừa ta Ngươi đi trước đi Có bất cứ cử chỉ gì đáng ngờ Ta sẽ trông người nhận một dao vào lưng Không ai có thể đoán ra lưỡi giao từ đâu bay tới. Mã Vinh đuốn bài, Không cần những lời cảnh báo đó đâu. Y biện bạch. Thủ lĩnh không thấy chúng tội hạ hoàn toàn ở trong tay thủ lĩnh sao. Một lời hé ra với huyện nhà. Thì tại hạ cùng vị bằng hiếu kia sẽ mất mạng. Người cứ ghi nhớ điều đó. Huynh đệ à. Hắn nói. Hai người ra phố. Gã suy Ngô Nhĩ đi cách Mã Vinh một đoạn. Trong khi Mã Vinh đến khu chợ. Y tế kiều tái đứng dựa lưng vào tâm bia đá. Tài kiểu tái quay lại trong tay áo, thư tận nhìn đám đông. Trần bút trọm, bụ trần bào nâu có giải dây lưng đen cùng với khí chất nhà quan hiện rõ, cho thấy Y là người của huyện Nha. Mã Vinh dừng chân. Đây là nơi Mã Vinh phải tận dụng cơ hội. Mọi cực chỉ cũng đều có thể bị nhận một dao quả gã Duy Ngô Nhĩ vào lưng. Nhưng Y không thể hành động quá vội vàng, vì Y phải để kiểu tái trông thấy mình. Mồ đan lạnh buốt chân mày, mà Vinh thận trọng với vai diễn của mình. Ý làm như mình đang do dự một lát. Khi kiểu tái đưa tay lên và mấn mê bộ tiêm mép, mà Vinh quay sang và vòng qua phía sau tấm bia đá. Ngay khi y vào được vòng đá tối bên dưới tháp trống, ô Nhĩ Kim cũng theo vào. Thủ lĩnh, có trông thấy cái cá đang đứng tựa vào tấm bia đá bên kia không? Mã Vinh vui vẻ thi tào. Hắn là người của huyện nhà đấy. Đã có thấy, Ô Nhĩ Kim cọp lốc, bảo lên mã vinh leo lên lầu trên ý đợi tên duy ngô nhĩ cùng lên chỉ vào dưới nhím phong đã bị xé trên cánh cửa mã vinh bảo xem này bằng hiễu quả tai hạ ở trên này gã duy ngô nhĩ rút dao đã khỏi bỏ hắn lướt ngón tay chỏ qua lưỡi dao cực sắc cháu lên đi hắn ra lệnh mã vinh lạnh lướn vai nhẫn nhục ý chậm rãi leo lên thang ô nhĩ kim theo sau trong khi bà vinh ghé vai, đề cửa mở ra, y thốt lên: Ôi ối, tên lười biếng này vẫn còn gỗ." y vừa nói vừa nhanh nhảy, nhảy lên khỏi những bậc thang sau cùng, chỉ vào trước trống y nói: "hắn đây này." ôn như kim vội vã trèo lên, đầu hắn vừa ló ra khỏi sàn gỗ, bà vinh nhanh vừa cắt, giáng cho hắn một cú đá rất hiểm vào giữa mặt. tên duy ngô nhị kinh hồn ngã lăn xuống cầu thang dốc, bà vinh tuột xuống nhanh hết sức có thể từ dưới chân thang y cô thể tránh được một đường dao hiểm ác. Tên duy Ngô nhĩ đang nằm trên sàn, đại chạy cố chống người lên, hình như hắn đã gãy một chân và máu tưới ra từ một vết thương sâu đến cái đầu chọc của hắn. Nhưng mắt hắn vẫn ánh lên những kia tinh anh và tay vẫn cầm chắc con dao. Mã Vinh biết không còn thời gian nữa, vì có những chuyện cần kịp hơn. y nhanh chóng lùi ra phía sau gã kia, trước khi tên duy Ngô nhĩ kịp quay lại, Mã Vinh lại dáng toán một cục đá, đầu hắn đập vào một bên chân thang Con dao văng ra sau, hắn nằm bất tỉnh. Mã Vinh nhặt con dao lên và dắt vào đai lưng. y trói hai tay hắn ra sau lưng, xem xét chân hắn thì thấy dường như không chỉ bị gãy ở một chỗ. Mã Vinh xuống dưới, Ý đâu khỏi tháp và vô tư đi ra khu chợ, hướng về phía tấm bia đá. Ý vừa định đi ngang qua trước tấm bia đá thì kêu thái tiến lại. Đứng yên đó, Ý quát và chụp lấy tay Mã Vinh. Mã Vinh giật tay nhìn kêu thái hành học và cự lại. Tên cầu chảy, bỏ cái tay thối của người ta. Ta là người của huyện Nha. Kiều thái cứng đắn. Chắc chắn địch đại nhân muốn hỏi chuyện người đấy. Ta ư. Mã Vinh nổi giận. Quản gia à, ta là một thường dân thôi mà. Một đám đông hiếu kỳ tụ lại quanh họ, hăm mở rõ theo chuyện lạ này. Người sẽ tự đi, hãy để lão ra phải cho người ăn đòn trước. Kiều thái dọa Bà con xem chúng ta lại bị đám chó săn của huyện nha bắt nạt sao? mã vinh quay ra hỏi đám đông y tế không ai toàn đứng trước trò tưởng nhục kín đáo của mình mã vinh cam chịu được rồi huyện nha cũng chẳng là gì với ông may kiều thái chói hai tay y ra sau mã vinh quay lại nói ngày này ta có một vị bằng hữu đang bị thương hãy để ta trả cho người bán bánh trong vài đồng để đem chút lương thực cho hắn hắn không thể đi lại được hắn ở đâu kiều thái hỏi Mã Vinh ngập ngừng một lát rồi miễn cưỡng đáp. Được rồi, ta sẽ nói sự thật cho ngươi. Đêm qua hắn leo lên tháp trống đằng kia để hưởng chút thanh khí. Hắn ngã xuống thang và gái chân, rồi hắn nằm ở lầu thứ hai. Đám đông cười há hả. Ta nghĩ rằng, kiều thái nói, Nguyễn Nha sẽ muốn gặp bằng hiếu của ngươi đấy. Rồi y quay về phía đám đông. Ai đó hãy đến chỗ phường chính và báo ông ta cử đến đây bốn người, một chiếc cắn và vài tâm trần cũ. Phương Chính chẳng mấy chốc, đã chạy đến cùng bốn người lực lưỡng mang trong dầu xào tre. Phương Chính, hãy chung giữ gã lưu mạnh này. Cậu tái ra lệnh. Ý dành dầu cho hai người và đi về phía tháp trống. Cậu tái leo lên vai vắt mấy tấm chăn. Tiếng Duy Ngô Nhĩ vẫn nằm bất động. Cậu tái vội rắn mảnh giấy dầu lên miệng hắn, rồi y cuộn hắn trong một tấm chăn và cuộn một tấm khắc quanh đầu và vai hắn. Ý gọi xuống dưới, hai người quả Phương Chính leo lên đỡ thân hình mềm kia xuống. Ô nhế kim được đặt trên chiếc cáng làm bằng sào tre, bốn người khiêng ánh lên đường đến huyện Nha, kiểu thái đi trước trị đường, dẫn theo cả Mã Vinh. Đám người vào bằng lối cổng bên, vừa vào đến bên trong, kiểu thái đã bảo phường chính. Đặt cáng xuống đây, tất cả và người của mình có thể về rồi. Trong lúc Kiều thái tiến họ ra và khoác cổng lại, Mã Vinh đã tự rút tay ra khỏi vòng dây trói lỏng. đi cùng Kiều thái khiêng cáng vào nhà lao, họ đặt ô Nhi kim vào một lao phòng nhỏ. Trong lúc Mã Vinh băng lại vết thương trên đầu cho hắn, kiều tái cắt chiếc quần thông tin của hắn ra đôi dung nẹp cứng nẹp bên chân biển gãy lại. Mã Vinh bội chạy đi trình báo với địch công. kiều tái khóa cửa lao phòng lại rồi đứng tựa cửa. Khi để lao đến, kiều tái bảo mình vừa mắt được một gã răng ngủ hung hắn. Ông ta cần hỏi rõ danh tính hắn ngay khi hắn bình tĩnh lại. Trong thư phòng của địch công, chỉ có bối đào cam ngồi ngủ gắt ở một góc. Mã Vinh lanh y tỉnh dậy rồi hô hời hỏi. Đại nhân đâu rồi? đào cam nhìn lên cào nhau Đại nhân cùng hồng sư ra đong ngoài sau khi đệ và châu thái vừa đi khỏi. Có chuyện gì mà phân khích vậy? để có bắt được tên ô nhí kim không? Còn hơn thế, Mã Vinh kêu hãnh. Chúng đệ bắt được cả kẻ đã sát hại Phan Đại nhân. Mã đệ, tối nay đệ đáng được thưởng một châu điệu rồi. đào cam hứng khởi. cha đại nhân lệnh cho ta đi mời Nghê Kỳ đến huyện Nha vào cuối buổi chiều nay. Ta cho là đại nhân muốn thẩm vấn ngắn về cái chết của vợ chồng lão Môn Đinh tại trang viên ngoại thành. Ta phải đi rồi. Hồi 19 Sau khi Mã Vinh và Kiều Thái đi khỏi, để Công rút một tờ trong chồng văn thư trên án thư. Ông đọc, nhưng hình như không để tâm đến nội dung. Hồng Sư Gia biết địch Công đang lo lắng. địch Công thiếu khinh nhẫn buông tờ giấy xuống. Không giấu gì lão, nếu Mã Vinh và Kiều Thái không thể bắt được cả Duy Ngô Nhĩ kia. Thì chúng ta sẽ ở trong tình thế nguy hiểm nhất từ trước đến giờ. Đại nhân, hai người bọn họ đã từng thực hiện những nhiệm vụ gian khó hơn như vậy. Sư gia chân an. được công không bình phẩm, trong gần nửa canh giờ, ông chỉ tập trung vào những văn thư của huyện Nha. Cuối cùng, ông bông bút lông xuống, nói ngắn gọn. Không thể cứ ngồi đây chờ đợi mãi. Do rằng Mã Vinh và Kiều tái đã có cơ hội bắt giữ ô nhĩ kim mà không gây chú ý, thời tiết hôm nay khá đẹp. Chúng ta cùng đi và xem có thể tìm được hạc y tiên sinh không. Từ kinh nghiệm dày dặn, Hồng Sư Gia biết tự mình hành động chính là loại thuốc xóa dịu hữu hiệu nhất khi địch công buồn phiền. Lá vội ra ngoài chuẩn bị hai tuấn mã. Hai người ra khỏi huyện Nha bằng cổng chính, nhằm hướng Nam mà đi, họ phóng ngựa qua cây cầu cẩm thạch và qua cổng thành phía Nam. Sau khi đi ngựa một lúc lâu theo đại lộ, một nông phu chỉ cho họ lối mòn nhỏ hẹp dẫn lên núi. Lối mòn ấy nằm phía dưới chân đồi dốc để công và lão hồng xuống ngựa, sư gia đưa vài đồng tiền cho một người tiểu phu và nhờ ông ta chăm sóc cho đôi Tuấn mã. Tầm nửa canh giờ, đôi hai người leo lên ngọn đồi. Họ hăm mở leo đến đỉnh ngọn đồi phủ kín thông. Để công dừng lại một lát để lấy lại nhịp thở, nhìn xuống tung lũng xanh ngập lá trải dưới chân ông. Ông vươn hai tay lên tận hưởng ngọn gió lành qua núi thổi vào tay áo đồng. Sau khi hồng sư gia cũng đang nghỉ chân hai người cùng đi xuống con đường mòn uốn khúc quanh co càng đi xuống trung lũng không khí càng tĩnh lặng lạ thường chỉ còn nghe được duy nhất tiếng suối chảy đóc rách bắc qua con sông là cây cầu đá nhỏ một lối mòn theo sườn núi dẫn đến một thảo lư ẩn hiện trong vạt ngàn lá xanh con đường mòn đưa hai người qua một đám cây bụi đầm đạp đến một cánh cổng tre đơn sơ bên trong là khu vườn nhỏ hai bên lề là những cây cối trồng hoa cao gần bằng thân người để cầu nghĩ mình chưa bao giờ được chiêm ngưỡng một trừng hoa bạch ngàn lộng lẫy như vậy. Những bức tường của căn nhà nhỏ phủ kín dây leo, ngập màu xanh tiêu và như muốn nghiêng đi dưới sức nặng quả mái chanh Có vài bậc thang gỗ cũ kỹ dẫn lên một cánh cửa đơn sơ gồm những tấm ván bộc mặt không màu sắc. Cánh cửa hé mở. Để công định báo có cách đến nhưng không hiểu sao ông lại không muốn phá vỡ không gian yên tĩnh chỗ này. Ông đã quan đám cây mọc hai bên nhà, trông thấy một bờ hiên thô mộc nằm từ thân tre. Một lão nhân ăn vẩn đách tưới đang tưới một hàng chậu hoa. Lão đội chiếc bú rơm tròn rộng vành, hương thơm rượu nhẹ của phong lan thoang thoảng trong không khí. Địch công đẩy những nhánh cây đồng ra và gọi. Xin hỏi, hạng y tiên sinh có nhà không ạ? Lão nhân quay lại, nửa dưới khuôn mặt lão là bộ râu rầm bạc trắng như cước, nửa trên được chiếc mũ rơm to rộng che kín. Lão nhân không đáp mà gứng về phía căn nhà và có một cử chỉ mơ hồ. Rồi lão đặt chốc bình tưới xuống và biến mất sau căn nhà mà không nói một lời. Đệ công không lấy làm mừng vì nối tiếp đón tùy tiện đó. Ông cổng lốc bảo hồng sư gia cứ đợi bên ngoài. Sư gia ngồi xuống bên cổng. Đệ công bước lên những bậc thềm và vào nhà. Ông thấy một gian nhà rộng rãi và trống trải, sàn gỗ đơn sơ và những bức tường trắng cũng vậy. Vật dụng chỉ có một chiếc án gỗ thô nháp và hai chiếc ghế đầu đặt bên cửa sổ vừa động vừa thấp một chiếc án thư bằng tre treo sát tường phía sau trông giống như trong nhà một nông thu nhưng tất cả đều rất sạch sẽ thanh cảnh không thấy bóng dáng gia chủ đâu để công thấy khó chịu và hối hận vì đã tìm đến đây bằng mọi cách ông thở dài ngồi xuống một chiếc ghế đầu nhìn ra cửa sổ và sừng sốt trước hình ảnh thanh tao của những cây đang nở hoa được trồng trên giá ngoài hiên những loại phong lan quý hiếm đang nở trong bát bằng sứ và bằng đất nung hướng tâm quả hoa lan đã tràn ngập khắp căn nhà trong khi ngồi đó, đệ công thấy không gian tĩnh lặng, mênh mông này dần dần xoa dịu tâm trạng bực bối, lắng nghe tiếng bay mềm mại của một chú ong vô hình, thời gian dường như ngừng trôi. cơn bực tức trong địch công tan hết, ông tu hai khử tay lên án và thưa tán diện quanh. ông thấy ở khoảng tường bên trên trước án bằng tre có treo một đôi câu đối, cả hai đều được viết bằng lối mạnh mẽ, đệ công vu vơ đọc qua mấy dòng. thiên long thăng không thành tiên quả địa dẫn quật thổ dực trường sinh đồng bay lên trời thành tiên quả rung đảo rung đất được trường sinh ý nói con người sẽ có nhiều cách để được lưu danh để công nghĩ những dòng này quả không tầm thường không thể trừ được giải thích bằng một cách đôi câu đối được đề tên và đóng dấu nhưng từ chỗ mình ngồi để công không sao đọc được những ký tự nhỏ bức màn màu lam đắp bạc phía trong cùng dân nhà bốn rẽ ra, Và lão nhân khi nãy bước vào, lão đã đổi bộ rách trưới sang chiếc áo tròn rộng màu nâu, và chân mũ rơm không còn nữa, để lộ ra mái đầu bạc, trên tay lão là bình nước nóng nghi ngút khói. để công vội đứng dậy thi lễ, lão nhân gật đầu và khoan tay ngồi xuống chiếc ghế đầu còn lại, xoay lưng về phía cửa sổ, sau một hồi do dự, địch công cũng ngồi xuống. Khuôn mặt lão nhân nhăn nhau như một trái táo rảy nhưng đôi môi còn đỏ như son, trong khi gia chủ cúi đầu rót nước nóng vào ấm trà. Cặp chân mày trắng và dài của lão rủ xuống mắt như một bức rèm, nên Địch Công không thể nhìn vào đôi mắt lão. Địch Công kính cẩn ngồi đợi lão nhân mở lời trước, khi đầy nắp ấm trà lại, vị gia chủ mượn vòng tay thi lễ và nhìn thẳng vào Địch Công, dưới cặp chân mày đậm, đôi mắt sắc sảo ấy giống như mắt dầu hâu, giọng nói lão nhân thâm trầm bí hiểm. "Xin tứ lỗi cho lão hổ vô lễ, lão hổ rất hiếm khi đón khách." Trong khi lão tiên sinh nói, Địch công nhận thấy hàm răng lão còn đủ và trắng như ngọc trai, Địch công đáp. Xin thiên sinh lượng thứ, vì đã đường đồ tới thăm, ngài... Hà, bởi là nghe ra, sai Túc Hạ đến đây. Lão tiên sinh ngắt lời ông. hắn Túc Hạ là người quả gia tộc họ nghe chứ danh. Không, địch công bội đinh chính. vẫn bối họ địch, vẫn bối... Phải rồi, phải rồi. tiên sinh vẫn lơ đáng đại nhân lâu lão hủ không gặp náo bằng thứ ấy. để xem nào. đến giờ nghe đại nhân quy tiên cũng phải được 8 năm rồi, hay là 9 năm vậy? để công nghĩ, phải chăng lão trên sinh này đã lần thần rồi? nhưng cũng chính sự nhầm lẫn quả gia chủ đã đưa ông quay về mục đích của chương viễn tâm này. ông không tìm cách đến trình nữa. tiên sinh lại rót trà. phải rồi, lão nhân trầm ngâm một người đầy hoài bão, lão người tuần phủ ấy. Tại sao đã 70 năm kể từ khi chúng ta học cùng nhau ở kinh thành? Phải rồi. Ông ta là người đầy hoài bão, đã đắp đặt nhiều kế hoạch cho tương lai xa. ông ta sẽ xóa bỏ cái ác, sẽ tái thiết lại vương triều. Giọng tiên sinh nhỏ dần, lão vừa gật đầu liền mấy lần vừa nhấp trà. Địch Công đồ trẻ vẫn bối vô cùng quan tâm đến cuộc đời của Nghê Tuần phù khi ở huyện Lan Phường. Vị giá chủ dường như không nghe thấy lời ông cứ từ tốn nhấp trà, để công cũng đưa chén trà lên miệng, xong ngụm trà đầu tiên, ông nhận ra đây là thứ trà ngon nhất ông từng được thưởng thức, hương vị dịu ngọt này như lan ra khắp thân thể ông. Giáo chủ bất chợt mở lời. Nước được lấy từ những dòng suối chảy qua khe đá, đêm qua lão hủ đã đặt lá trà vào nụ hoa cúc, sáng nay lão hủ lấy trà ra khi hoa cúc vừa nở dưới ánh nắng, những lá trà này đã thấm đẫm tinh chất của sương sớm. Cứ như vậy, Hàng y tiên sinh nói tiếp: Ngươi đại nhân bắt đầu sự nghiệp ở chốn quan trường, còn lão hủ thì vẫn du khắp thiên hạ. Ông ta trở thành tri phủ rồi tuần phủ. Tên tuổi ông ta đã vang dội khắp chốn kinh thành. Ngươi đại nhân trưng trị kẻ giấu, bảo vệ và giúp đỡ người tốt, miệt mài đường đường để tái thiết vương triều. Rồi một ngày, khi gần như thực hiện được mọi hoài bão của mình, ông ta thấy mình đã không thể sửa chữa được chính người con của mình. Người đại nhân từ quan và trở về sống cuộc đời ẩn giật, chăm sóc ruộng vườn, và chúng ta đã gặp lại nhau sau hơn 50 năm, cả hai đều đến cùng một đích bằng hai con đường khác nhau. Lão tiên sinh chợt cười khúc khích như một đứa trẻ khi nói thêm. Điểm khác biệt duy nhất là một con đường thì dài và quanh co, còn con đường còn lại thì ngắn và thẳng. Ông dừng lại, để công băn khoăn, có nên đòi tiên dưng giải thích cho nhận định sau cùng hay không? nhưng trước khi ông kim hỏi, lão nhân lại kể tiếp. Không lâu về trước khi nghe đại nhân qua đời, ông ta và lão hủ có bàn luận về chính điều đó, rồi ông ta viết đôi câu đối trên tường kia. mau đến và châm ngưỡng thư pháp của nghe đại nhân đi. để công an lời, ông đứng dậy và đến xem đôi câu đối treo trên tường. giờ đây ông có thể đọc được những chữ nhỏ hơn. ninh hình di nghe thọ kiền kính thư. Giờ địch công biết chắc chắn bản trúc thư tìm được trong quận tranh của Mai Thị là giả mạo, lời đề này giống với lời đề được thêm vào bản trúc thư giả, nhưng rõ ràng không phải cùng một người viết. Địch công chậm đại vuốt đông, nhiều điều đã sáng tỏ trong ông. Vừa ngồi xuống, địch công đã nói. Văn bối có thể kinh cẩn thưa rằng, thư pháp của Nghe Tuần Phủ quả là phi phạm, nhưng thưa tiên sinh, thư pháp của tiên sinh biết thực khiến người khác mê hồn lời đề tặng trên cổng mê cung của ngư tuần phủ mới tật kiến vặn bối tiên sinh dường như vẫn lơ đắng nắm ngắt lời địch công người đại nhân mang đầy hoài báu đến tối cả đời vẫn không với cạn nhiệt huyết ngay cả khi đã về ẩn cư ông ta cũng không dừng bước một bài dự định nhằm điều chỉnh lại những sai phạm lâu năm của ông ta không còn được kết quả như ý muốn nữa khi ông ta qua đời nhiều năm trước đây chỉ muốn một mình Nên ngươi đại nhân xây dựng mê cung dị thường đó, chứ thầy ông ta có thể đơn phương độc má, với mọi ý đồ và kế hoạch quanh mình như một bầy ông đang phất nộ. Tiên sinh lắc đầu và lại rót một chén trà nữa. Địch cung hỏi, Ngươi đại nhân có nhiều bằng hữu ở đây không? Gia chủ chậm đái mân mê một sợi mày dài, rồi lại cười khúc khích và bảo, Sau tất cả những năm tháng đó, sau tất cả những gì đã trông thấy và nghe thấy, Nghe đại nhân vấn đọc Tứ thư Ngũ kinh của khổng tử, ông ta có gửi cho lão hủ một xe sách, lão hủ tới đó là những gì hữu dụng nhất, chúng là thứ dùng để nhóm bếp rất độc đáo. Đức công đình kính cẩn đưa ra lời phản bác về thái độ bất kính với kinh sách, nhưng giáo chủ không màng tới, lão nói tiếp: "Đức công tử, giờ đây là con người ra hoài báo đối với các vị, ngày ấy đã dành cả đời để đi khắp thiên hạ, sắp đặt mọi thứ luôn đưa ra lời khuyên giải cho bất cứ ai muốn lắng nghe ngài. Ngài ấy giống như một con tuổi châu, không bao giờ dừng lại đủ lâu để nhận thấy càng gắng xúc thì càng chẳng thu được bao nhiêu và càng giành được nhiều thì càng sở hữu được ít. Đúng thế, đức công tử là một người giàu hoài bão, người đại nhân cũng như vậy. Lão nhân ngừng lời rồi lại tỏ vẻ khó chịu và càng ngài cũng vậy. Để công giật mình vì lời nhận định bất ngờ về cá nhân mình, ông đứng dậy bối bố rối chấp nhận cúi đầu xin cho vắn bối mạo muội hỏi câu này. nàyạ y tiên sinh cũng đứng dậy một câu hỏi ông đáp sẽ chỉ dẫn đến một câu hỏi khác ngài giống như người ngư phủ quay lưng vào dòng sông và những tấm lưới để vào rừng và treo lên cây bắt cá hoặc giống như một người đóng thuyền bằng sắt với một cái lỗ lớn dưới thuyền đối hi vọng dùng nó để qua sông Hãy tập cận những khó khăn của ngài từ bên phải và bắt đầu bằng những câu trả lời. Rồi một ngày, có thể ngài sẽ tìm được câu trả lời sau cùng. Xin từ biệt. Địch công định cúi đầu từ biệt, nhưng giáo Chủ đã quay lưng lại và lấy bước vào sau bức màn đập cuối gian nhà. Địch công đợi đến khi bức màn buông xuống, phía sau lưng tiên sinh thì mới ra ngoài. Ông Thánh Hồng Sư Gia đang ngồi tựa vào cổng vườn mà ngủ, bèn đánh thức não dậy. Sư Gia đưa tay che mắt. Lão nở nụ cười đốn hậu. Dường như lão phù chưa bao giờ được ngủ ngon đến thế. Lão phù mơ về thời thư ấu, khi mới lên bốn, lên năm, và nhiều điều từng như đã quên hết. Phải rồi, địch công thâm trầm. Đây là một chốn kỳ lạ. Hai người lặng lẽ leo lên dốc núi, khi một lần nữa đứng dưới đẳng thông trên đỉnh đồi, sư ra hỏi. Hai tiên sinh có cho đạn nhân biết thêm nhiều điều không? Đị công gật đầu trong vô thức. Có, lát sau ông mới đáp. Ta nhận được nhiều điều, giờ đây ta biết chắc, chúc thừa gắn trong bức tranh của ngươi đại nhân là giả mạo. đã không biết thêm lý do ngươi đại nhân bống tử quang, và viết thêm nửa còn lại trong cái chết của Đinh lão tương quân. Sư gia định nhờ địch công giải thích thêm, nhưng trông thấy vẻ mặt địch công, ông lại giữ im lặng. Nghỉ ngơi một lát, họ đi xuống con dốc hai người lại lên ngựa và trở về huyện Lan Phường. Mã Vĩnh đang đợi trong thư vòng của địch công, khi bắt đầu trình báo về chuyện y và Kiều thái cùng bắt Âu Nhi Kim, địch công dấu bỏ hết vẻ buồn bã và hâm hở lắng nghe. Mã Vĩnh cam đoàn không ai khác biết về chuyện bắt người này, y thuật lại từng chi tiết trong cuộc trò chuyện của y với tên thủ lĩnh người Dương Ngô Nhĩ, chỉ lờ điên cuộc gặp gỡ bất ngờ với cô nương Thổ Nhĩ Bối và lời cảnh báo của cô. Y một mực cho rằng địch công không hứng thú với những hình ảnh mơ mộng. Giỏi lắm! để công khen thì Mã Vinh kể xong Giữa chúng ta nắm được thế thắng rồi Mã Vinh nói thêm Đào Cam đang tiếp nghi Kỳ Ở sảnh tiếp khách Hai người đang cùng thưởng trà Lúc nãy khi thuộc hạ nhìn vào đó Thấy Đào Cam đang rất khó chịu Vì nghi Kỳ nói quá nhanh Đến nỗi huynh ấy không nói được dù chỉ một câu Địt công có vẻ hài lòng Ông bảo sư ra Lão Hồng đã Hải đến cả cảnh sách Và bảo nghi Kỳ là ta vô cùng hối hận Vì đã bị công vụ cản trở Người lời trả lỗi của ta đến người kỳ và báo rằng ta sẽ đến thăm yên ngay khi rảnh rối Khi trù gia sắp đi, địch công mới hỏi. ta hỏi luôn, lão có tìm ra được nơi ở của Lý Phu Nhân bằng hữu quẩn nghe quả phụ không? bẩm đại nhân, lão Phu Nhân ra lệnh cho phương bộ đầu đi điều tra rồi. Lão Phu nghĩ bộ đầu là người vùng này nên có thể có được kết quả nhanh hơn lão Phu. Địch công gật đầu rồi hỏi sang Mã Vinh. Kết quả nghiệm thi vợ chồng lão Môn Đinh ở sang viên ngoại thành thế nào rồi? Thưa đại nhân, Ngô Tăng xác nhận, cả hai người đều qua đời rất tự nhiên. Địch công gật đầu, ông đứng lên và đổi sang bộ quan bào, trong khi đổi chức mũ cánh thuần quả quan án, ông chợt hỏi. Mã Vinh, nếu đang không nhầm, người đã đạt đến cựu cấp và là cấp cao nhất trong quyền thuật từ mười năm trước, đúng không? Nam nhân cao lớn lắc vai và kêu hoãnh đáp quả là vậy, thưa đại nhân. giờ nghĩ lại, địch công gia lệnh và cho ta biết khi là người mới nhập môn, ngươi cảm thấy thế nào về sư phụ ngươi và cả khi ở nhị cấp hoặc tam cấp. mã vinh không quen phân tích những cảm giác, im nhúm mày mà bắt óc nghĩ, la sau ý tứ tốn đáp. đại nhân, tôi cảm vô cùng tôn kính sư phụ, ông ấy chắc chắn là một trong số những võ sư giỏi nhất trong thời nay, và tôi cảm vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng kia Tô Cả, tập quyền với ông ấy, ông ấy tránh được mọi ngón đòn hiểm hóc nhất của Tô Cả và không hề gặp khó khăn. vừa đôi dẫn mà vừa phản đòn bất cứ khi nào ông ấy muốn, dù Tô Cả đã liên tục phòng ngự. Tô Cả vẫn ngưỡng mộ, nhưng đồng thời cũng căm ghét ông ta vì khả năng thượng thừa ấy. Để công bịm cười đầy mệt mỏi. Xin đã tạo huynh đệ của ta. Chiều nay, ta đã đến dãy núi phía Nam thành và gặp một người kiến tạo vô cùng bố đối. Giờ đây Người đã nói đúng và những gì ta không dám bộc bạch đo đàng với chính mình. Mã Vinh không hiểu địch công đang nói gì. những ý thánh thích thú vì được khen. mỉm cười đôn hậu, y kéo bức màn dẫn ra đại đường. để công bước qua và tiến lên đại án. Hồi 20 Bao hồi chống dục băng dụng Việt Nha đã bắt đầu phiên sự buổi chiều. Không ai biết có kỳ án gì ngoại trừ những sự vụ thông thường cần phải xử lý. Nên chỉ có vài chục người dẫn tụ lại trước công đường. Đệ Công ngồi xuống vị trí của quan án và tuyên bố tăng đường. Ông giang hiệu cho phương bộ đầu, bốn bộ quái tiến ra cửa công đường và vào vị trí thanh phòng. Do có những nguyên nhân quan trọng để công phán, nên không ai được phép rời khỏi đại đường này trước khi phiên xử kết thúc. Tướng chỉ hào ngạc nhiên rộ lên trong đám dân chúng. Đệ Công cầm bút lông và viết lệnh cho để lao. hai bộ quái đưa ô giấy kim lên, hắn đi lại khó nhọc, bộ quái phải đỡ hai tay hắn trước đại án quả huyện lệnh hắn chỉ quỳ một chân chân bị nẹp dưới thẳng ra trước trong tiếng đền rỉ đau đớn kẻ quỳ dưới công đường kia máu kẽ đó họ tên và nghề nghiệp địch công gia lệnh gã duy ngôn nhĩ ngẩng đầu lên nỗi ân hận nổi lên trong ánh mắt rực lửa của hắn bản vương là quận vương ô nhĩ kim trong bộ tộc của các ngươi địch công lạnh lùng một người tự xưng là quận vương chỉ khi hắn có được hai mươi con ngựa Nhưng đây không phải là bộ tộc của ngươi, trên đân của đại đường đã chưa cố chấp nhận khả hãn của ngươi Duy Ngô Nhĩ là một chữ hầu phải cúi đầu xưng thần với thánh thượng, có thiên địa chứng giám. nay nhà ngươi, Ô Nhi Kim, âm yêu tấn công huyện Lan Phường, ngươi đã phản bội lại khả hãn của mình và phạm tội mưu phản chống lại triều đình, mưu phản là tội nặng nhất, sẽ bị sự án cao nhất trong khung hình, hy vọng duy nhất trong ngươi để được giảm nhẹ khi lĩnh án đó là khai nhận toàn bộ sự thật. Cùng đồng nghĩa, ngươi phải khai ra những kẻ hán gian đã đồng mưu với ngươi khi thực thi âm mưu hiểm độc kia. Ngươi gọi kẻ đó là hán gian, ô nhĩa kim lớn tiếng. Tao gọi hắn là hào hán, có một số người hán nhận ra rằng, những gì bọn chúng lấy đi của chúng ta thì sẽ phải hoàn trả. Người hán các ngươi không xâm phạm thảo nguyên của chúng ta sao? nông phu của các ngươi không cày cấy trên đất đai màu mỡ của chúng ta sao? Chúng ta còn chưa phải chứng kiến ngựa dê của mình chết đó hay sao? ta sẽ không khai ra danh tính những người hắn lấy đâu, bọn họ nhận ra những sai lầm khủng khiếp mà các người đã gây ra cho chúng ta, những người duy ngôn nhĩ. vung bộ đầu định vả miệng hắn nhưng địch công khoát tay. ông cúi người về phía trước và thong thả nói. tình cờ là bản quan lại không có thì giờ để điều tra về những trận đó. chân phải người đã gãy, dù thế nào người cũng không thể đi lại, vậy người chắc cũng không thấy phiền lắm nếu chân trái cũng gãy nốt. địch công ra hiệu cho bộ đầu hai bộ khoái vật ngửa gã người duy ngô nhĩ xuống sàn và dẫm lên tay hắn. một bộ khoái khác đem đến một cái trụ cao tầm hai thước, bộ đầu nhấc chân trái của ô nhĩ kim lên và buộc bàn chân vào trụ. ông đưa mắt nhìn địch công. địch công vừa gật đầu, một bộ khoái lực lưỡng cầm trọng côn giáng xuống cối hắn. cả duy ngôn nhĩ rống lên. cứ bình tĩnh, địch công bảo bộ khoái, đừng quá vội. bộ khoái giáng một côn và cản chân hắn rồi vào bác bế, ôn nhị kìm kêu gào và chồi bới bằng tiếng của người riêng ôn nhị. rồi khi cánh chân bị nhận thêm một côn nương hắn gào lên. sẽ có ngày chúng ta chiếm được đất nước mặt hạng của ngươi, chúng ta sẽ săn bằng thanh trì và tiêu đuổi các phủ huyện, chúng ta sẽ giết hết đám đàn ông và bắt đàn bà cùng lũ trẻ con làm nô lệ. hắn chuẩn nên điên dại khi bộ khoái bù đạn thêm một côn nữa. khi bộ khoái vung côn lên để đánh côn quyết định sẽ có thể đập gãy chân hắn để công khoát tay. Hồ Nhĩ Kim, rồi ngươi sẽ thấy, ông bình Thản nói. Màn chất vấn này chỉ là thông đệ, ta chỉ muốn ngươi xác nhận những lời tên hắn gian đồng lõa quả ngươi đã nói với ta khi hắn trình báo về ngươi và những kẻ giữ quyền ngươi, rồi tố cáo toàn bộ mưu đồ. Với một cố gắng kính người, gã Duy Ngô Nhĩ giật được một bàn tay ra khỏi chân bộ khoái đang đè chặt. Chống khỉu tay nhọn dày, hắn quát. Tên cậu quan kia đừng tìm cách dụ dỗ bản vương bằng những lời dỗ cha vô liêm sỉ. Cha, địch công vẫn lạnh lùng. Đừng dên một người hắn sẽ sáng suốt hơn nhiều so với đám phiên ban các ngươi. Hắn làm như thể khi hắn đã về cho ngươi và rồi khi thời cơ đến, hắn trình báo mọi thứ cho quan thủ Chầu đỉnh sẽ sớm bổ nhiệm hắn một vị trí đầy lợi lộc, xem như là phần thưởng cho những tin tức giá trị hắn đem đến. Ngươi không thấy bản thân ngươi và khả án vô đức vô năng của ngươi đều bị biến thành những tên ngu ngốc sao? hắn vừa định mở miệng, để công đã giang hiệu cho mã vinh, rồi nghi kỳ được đưa đến đại đường. chúng thấy ô nhĩ kim nằm trên sàn, mặt nghi kỳ tái mét, y muốn bỏ chạy, nhưng mã vinh đã túm lấy tay hắn bằng bàn tay cứng dưới cổng kim. tên riêng Ngô nhĩ vừa nhìn thấy nghi kỳ, liền buông đam một tràng đùa xả. đủ cấu trệ, đủ phản phúc đế tiện, không ngờ có ngày một người riêng ngô nhĩ chính trực phải bắt tay với một tên hắn cẩu hai mặt như ngươi. đại nhân, tên này bị điên rồi. Nghi Kỳ kêu lên địch cũng không bận tâm đến hắn Ông Bình thản hỏi gã Duy Ngô Nhĩ kia Ở trong tuyên của người này Có những ai là đồng mưu với người Ông Nhĩ Kim kể tên của hai dung sĩ Người Duy Ngô Nhĩ Mà Nghi Kỳ đã thuyên dưới tư cách chiếm sư Rồi hắn gào lên Còn có những tên hán giành nữa Tên cầu trệ Nghi Kỳ này Có thể đã lừa được ta Nhưng ta đảm bảo với đại nhân Bọn hán gian đó sẵn lòng làm, làm tất cả trì vi ngất lượng rồi kể ra tên của ba chủ hiệu người Hán và bốn binh sĩ. Đào Cam cần tần ghi chép lại những danh tính đó, để công gia hiệu cho Kiều Thái đến bên. Ông thì thầm. Đến ngày cho binh sĩ của người ở tiền gia tranh và bắt giữ bốn binh sĩ đó, rồi cùng lăng vài quân và 12 binh sĩ khác đến ngay người gia trang bắt giữ hai gã dũng sĩ người duyên ngô giết ở đó. Bắt giữ cả ba chủ hiệu người Hán, sau cùng bắt ngay tên lạp hộ và tay chân của hắn ở phường hội Bắc Liêu. Kiều Thái truyền lệnh lên đường. Để công bảo ô nhế kim ta đâu phải kẻ phải trái bất minh, ta không dung túng cho một gã người hắn được nhận thưởng chỉ vì hắn phản bội lại ngươi sau khi hắn vừa là chủ mưu, vừa là kẻ xúc dục cho tội lỗi của ngươi. Nếu ngươi không muốn nghe kỳ ra đi với những thành tích đê tiện của hắn, ngươi đến khai ra chuyện ngươi đã sát hại Phan huyện lệnh như thế nào? Mặt gạo Duy Ngô Nhĩ né lên nỗi bu sướng đáng sợ. Giờ là lúc ta phục thù đây, hắn lớn giọng Ngay đây, huyện lệnh bốn năm trước chính gã nghi kỳ kia đã cho ta mười nén bạc hắn bảo ta đến huyện nga và báo với Tân huyện lệnh rằng ngày đêm đó phải bắt nghi kỳ lại tại một cuộc hội đàm bí mật cùng tín sứ của khả hãn duy ngô nhĩ gần khúc sông cạn phan huyện lệnh đến cùng một chợ thủ nữa cái chợ thủ đó bị ta hạ thủ ngay khi chúng ta ở ngoài cổng thành chính tay ta đã cắt cổ gã huyện lệnh đó và lôi xác hắn ra bờ sông ôn nhị kim nhộ về phía nghi kỳ hắn gào lên tên cẩu trệ Giờ thì ngươi được ban tường thứ gì đây? Để công gật đầu với nhà lại, ông ta đọc to mọi ghi chép về những lời Ô Nhi Kim đã khai nhận. Ô Nhĩ Kim xác nhận đó chính là toàn bộ lời thú nhận của hắn, lời khai được đưa cho hắn để điểm chỉ. Rồi địch công pháng. Ô Nhi Kim, ngươi là một quận vương Dinh Ngô nhí ở bên kia biên giới, tôi xúc dục làm phản của ngươi nên quán đến mối bang giao hữu hảo với đại đường bản quan không có đủ tư cách để xác định khả hãn của ngươi và những thủ lĩnh bộ lạc khác tham gia sâu vào âm mưu phiến loạn này ra sao. bản quan cũng không có đủ chức trách để phán xử ngươi. Ngươi sẽ bị áp giải ngay lập tức về kinh thành. tội lỗi của ngươi sẽ được bộ lễ xử lý. Ông dẫn hiệu cho bộ đầu. Ôn Nhĩ Kim được đặt lên cáng và đưa về nhà lao. Đưa phạm nhân Ngê Kỳ lên trước công đường để công ra lệnh. Ngê Kỳ bị bắt quỳ xuống giữa đại đường để công nghiêm nghị. Ngươi kỳ, người đã phạm tội mưu phản, đây là tội chống lại triều đình. Theo quốc pháp thì phải chịu hình phạt vô cùng khủng khiếp. Những câu thể thân danh của thân phụ ngươi và lời quả bản huyện sẽ khiến các vị thượng quan giảm nhẹ hình phạt của ngươi. Bởi thế, bản quan khuyên người hãy thú nhận và khai nhận toàn bộ tội lỗi của mình. Ngươi kỳ không đáp, đầu hắn gục xuống, hơi thở nặng nề để công ra lệnh cho bộ đầu tạm nuôi lại. Cuối cùng, ngươi kỳ ngẩng lên, ý nói bằng giọng yếu ớt khác hẳn thói quen ăn nói chẳng răng đại hải thường lệ. ngoài hai gã duy ngô nhị đó, thảo dân còn có nhiều kẻ đồng miêu nữa trong gia trang. thảo dân vẫn hay nói với đám gia đình về chuyện sẽ chiếm cứ huyện lan phường. bốn binh sĩ nhận ngân lượng ngày mai vào lúc nửa đêm, bốn kẻ đó sẽ đốt lửa làm hiệu trên võng lâu cao nhất ở tiền gia trang. chúng được cho biết đó là hiệu lệnh để một nhóm giang hồ gây nhiễu loạn, và đó cũng chỉ là hành vi che mắt. Vì trong lúc đó sẽ có hai tiềm kim hoàn lớn trong huyện bị đánh cướp Tuy nhiên thời gian lợi dậu là hiệu lệnh cho đám quân Duy Ngô Nhĩ bên kia sông tiến công Ô Nhĩ Kim Và những kẻ đồng mưu người Hán sau đó sẽ mở thủy môn và Đồ đôi Địch công cắt ngang Ngày mai Người sẽ có cơ hội được kể toàn bộ sự tình Giờ ta chỉ muốn người trả lời một câu hỏi Người đã làm gì với bản trúc tư tìm thấy trong quận tranh của thân phụ người Về mặt xanh sao của người kỳ thoáng bối rối Y đáp Vì bản trúc thư gốc nói rằng tài sản sẽ được chia đều cho Thảo Dân và Nghiê San, nên Thảo Dân đã tiêu hủy nó. Thay vào đó, Thảo Dân đưa vào trong cuộn tranh bản trúc thư do chính tay Thảo Dân viết. Từ đó mọi nghi ngờ được xoa tan và Thảo Dân thành người thừa kế độc nhất. Người nên biết rằng, địch công nói với vẻ khinh miệt. Tất cả những người liên quan đến âm mưu của ngươi ta đều đã biết cả. Dẫn phạm nhân về nhà lao. Địch công vừa bán đường được một lát đều đã bước vào tư phòng của ông và mẫu. Mọi kẻ trụ ác đều đã bị bắt giữ, ở phương hội Bắc Lưu có chút sự cố, là phụ kháng cự khi bị bắt vẫn đã bị lăng bài quân hạ thủ. Lịch công tự người ra sau, nhấp một ngụm trà rồi nói: "Ô nhi kim và sống quán viên ngôn diễn sẽ bị áp giải về kinh thành, lệnh cho lăng bài quân chọn ra 10 binh sĩ và tên khoái mã đi ngay sáng mai. Nếu họ phải đội ngựa ở quân danh gần nhất, họ sẽ đến kinh thành trong 10 ngày." Ba tên chủ mưu cửa hiệu và đám binh lính đã nhận tội hối lộ, ta sẽ xét xử chúng ngay tại đây. Nhìn sang bốn vị trợ thủ ngồi quanh án cư của ông thành một vòng cung, để công bìm cười nói tiếp. Ta nghĩ khi băn giữ những kẻ đầu đẳng, chúng đã có thể ngăn chặn được âm mưu phiến loạn. Cứu táng gật đầu hắm hở nói. Không nên xâm thường đám dân du mục duy ngô nhĩ ấy, khi chúng là những dũng sĩ cận chiến trên chiến trường. Chúng đều là những kỳ sĩ thiện chiến bản tướng cung tụ mách phát bắt chúng, nhưng chúng không hề có kinh nghiệm hay trang bị cần thiết để công hàm tường thành. Tới đêm mai, khi không thấy chúng đợi hiệu lên vọng lâu, chúng sẽ không dám tấn công." Địch Công gật đầu, kiều tái, "Ta giao chuyện đó lại cho ngươi, hãy chuẩn bị kỹ lưỡng để đối mặt với mọi khả năng có thể xảy ra." Miệm cười mệt nhọc, Địch Công nói thêm, "Những hào bằng hữu, các vị đừng thanh vãn rằng ở huyện này không có việc để làm." Hôm nọ khi chúng ta đến huyện Lan Phường, Hồng dựng ra cười cười nói: Đại nhân đã nhận định rằng công việc của chúng ta ở đây sẽ rất thú vị vì sẽ gặp những chuyện dị thường. Phỏng đoán đó đã thành sự thật. Lê công mệt mỏi đưa tay lên che mắt. Ta thấy thật khó để tin rằng chúng ta chỉ mới đến huyện Lan Phường chưa đầy 10 ngày. Thu tay vào trong ống tay đồng, ông nói tiếp: Nhìn lại vài ngày gần đây ta nghĩ bị cách bí ẩn đến nhà tiền bưu sẽ lo sợ ta hơn bất cứ điều gì. hắn nhận nhân là kẻ đứng sau giật dây cho mọi hành động của tên ác bá đó. ta biết chừng nào hắn còn nhận nhân ngoài kia, thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. sau đoạn nhân phát hiện ra kẻ đó chính là nghi kỳ, đào cam hỏi, tham như thuộc hạ thấy không hề có bất cứ manh mối để lên la danh tính kẻ lạ mặt đó. địch công gật đầu nói, đúng thế. Chúng ta không được biết gì nhiều, nhưng có hai manh mối gián tiếp, trước hết, chúng ta biết kẻ đó phải là người có liên quan đến nội sự và ngoại sự của đại đường ta. Thứ hai, hắn có thể sống ở đâu đó quanh nhà tiền mưu, ta phải thừa nhận rằng, trước hết, ta nghi ngờ Ngô Phong là kẻ đó. Ngã chứng là kiểu người liều lĩnh, sẵn sàng mạo hiểm cho một âm mưu tám bạo như vậy, và nên rằng gia tộc của gã sẽ cho gã một tầm hiểu biết lớn về những chuyện quốc gia đại sự để có thể trừ dẫn cho tiền mưu. Hơn thế nữa, Hồng Trương Gia chen ngang, Ngô Phong lại cuồng nhiệt xoay mê hội họa của dị tộc. Chính xác, địch công nói. Tuy nhiên, Ngô Phong lại sống cách xa tiền gia tranh, và đối với ta, có vẻ gã không thể rời khỏi chỗ trọ thường xuyên dưới một lốt ngụy trang công phu mà không bị gã chủ quán bao hoa của tiểu điếm Vĩnh Xuân phát hiện ra. Cuối cùng, câu chuyện của Mã Vinh và Lạp Hổ đã cho thấy kế hoạch của những kẻ trù mưu không hề bị ảnh hưởng sau khi Ngô Phong bị bắt. Đệ Công duỗi tay ra và chống cả hai khuỷu tay lên mặt án thư. Ông nhìn Kiều Thái rồi nói tiếp: Kiều Thái, chính ngươi đã đưa ra cho ta giải pháp. Kiều Thái vô cùng ngạc nhiên trước nhận định bất ngờ này. Đúng vậy, Đệ Công nói tiếp: Chính Ngây vào đội quân tưởng tượng của chúng ta đã chỉ ra cho ta thấy, mưu kế ấy sẽ đem lại hai hiệu quả. Ta bất ngờ chợt nhiều ra, những sắp đặt cương thủ của ngươi kỳ đã bảo vệ bản thân nắng khỏi bị đám người di tộc tấn công. Cũng có thể được hiểu là những sắp đặt để tham dự vào một cuộc tập kích giống như vậy. Ngay khi trong ta xuất hiện những nghi ngờ ấy, ta phát triển ra nghi kỳ rất phù hợp để giữ vai trò vì cách bí mật của tiền mưu. Trước hết, nghi kỳ đương nhiên hoàn toàn liên quan đến chính sử, hắn sinh trưởng trong gia đình của một vị đại quan uy thế nhất thời nay. Thứ hai, trang viên nhà hắn nằm trong phạm vi đủ để đi bộ đến tiền gia trang hắn có thể dễ dàng trông thấy lá cờ đen và tiền mưu hay treo trên cổng khi hắn muốn ngây kỳ đến gặp mình ngay hôm đó. rồi ta bắt đầu tự hỏi mình vài câu hỏi tại sao một kẻ sợ bị phiên bang tấn công lại mua một trang viên ở vị trí nguy hiểm nhất là góc tây nam của thành Ngân thủy môn và trong khi đó hắn lại sở hữu một trong viên gần cổng thành tuyết tây một địa điểm an toàn nơi hắn có thể trốn vào núi ngay khi có nguy hiểm và tại sao tiền mưu không động đến ngây kỳ Khi Nghi Kỳ đã chiếm mất hai kiếm sư giỏi nhất ở Tiền Gia Trang Chỉ có thể có duy nhất một câu trả lời Nghi Kỳ chính là vị khách bí ẩn của Tiền Mưu Chứng hắn đã lên kế hoạch xây dựng một tiểu quốc độc lập ở chính trốn bên cương này Cuối cùng, chính Tiền Mưu đã nói với ta Đại nhân, hắn nói khi nào vậy? Hồng Dư Gia và Mã Vinh cùng thốt lên Đào Cam và Kiều Thái nhìn địch công ngỡ ngàng Đị công nhìn cả bốn người với điều cười châm trọc đáp Khi Tiền Mưu sắp chết Tất cả chúng ta đều nghĩ hắn cố gắng nói một câu bắt đầu bằng chữ ngày Đáng lẽ ta phải nhận ra ngay lúc đó, một người sắp chết, gần như không thể mở miệng, sẽ không cố nói một câu đầy đủ. Hắn chỉ muốn bật ra một danh tính. Danh tính của kẻ đã sát lại Phan huyện lệnh, hắn muốn nói chữ ngê, tức ngây kỳ. Đào cam đặt tay xuống án thư, y nhìn mọi người bằng ánh mắt thấu hiểu. Ta phải nói thêm, để công nói tiếp. Chính hạc y tiên sinh là người đã gửi ý cho ta ngay khi bắt đầu đàm đạo Ông ấy đã nghe lầm chữ ngài thành chữ nghi Ít nhất Ta đã nghĩ ông ấy nghe nhầm Nhìn lại cuộc đàm đạo lạ lùng ấy Ta ngờ rằng mọi từ ngữ mà lão tiên sinh ấy nói ra Đều nhằm một mục đích Và có ý nghĩa đặc biệt trong địch công nhỏ dần Ông rơi vào yên lặng một lúc Chầm gâm bút đầu rồi ông nhìn lên cả bốn người và nói rất nhanh Ngày mai Ta sẽ khép lại vụ án về nghi kỳ Phán sự tội phản quốc là chuyện quan trọng nhất cần làm. Ta sẽ quyết định luôn cả tội sát hại phan đại nhân của hắn. Cùng trong phiên thăng đường này, ta cũng sẽ kết thúc vụ án đinh lão tương quân. Lời tuyên bố sau cùng, càng chiến bốn biệt phải sừng sốt thêm lần nữa trong buổi tối hôm đó, bốn người quay ra hỏi lẫn nhau. Để công khoát tay. Đúng vậy, ta cuối cùng đã tìm ra lời giải cho vụ án kỳ lạ và nan giải này kẻ đã giết đinh tướng quân đã điềm chỉ nhận tội rồi vậy ta chính là cả ngô phong vô liêm sĩ đó không giữ giam trôi nổi ngày mai để công thông thảo nói các vị sẽ thấy tướng quân đinh ngỗng quốc đã chết ra sao ông giúp trả rồi nói tiếp hôm nay chúng ta giải quyết được rất nhiều nhưng vẫn còn lại hai chuyện khiến ta Phật ý thứ nhất một chuyện cấp thiết và thực tế hơn cả đó là sự mất tích của bạch lan thứ hai một chuyện ít cấp thiết hơn Nhưng cũng cần chúng ta phải hoàn toàn trú tâm, Ta muốn nói đến bí mật trong bức tranh của Nghe Đại Nhân. Trừ khi chúng ta trung minh Nghe Quả Phụ và Nghe San là những người thừa ký hợp pháp đối với một nửa gia sản của nhà họ Nghe, nếu không họ sẽ mãi mãi sống trong cảnh cơ cực như hiện giờ. Vì Nghe Kỳ sẽ bị khép tội phản quốc, châu đình sẽ xung công toàn bộ gia sản của hắn. Thật không may, Nghe Kỳ đã hủy bàn trúc thư hắn tìm thấy trong quận tranh kia của Nghe Đại Nhân. Bằng chứng đã mất. Lời khai nhận của Nghê Kỳ không thay đổi được sự thật. Đó là Nghê Đại nhân lúc lâm chung đã truyền lại bức tranh cho Nghê Phu nhân và nhi tử, và phần còn lại thuộc về Nghê Kỳ, những vị thượng quan nhất là Bộ lại sẽ giữ bộ bản di trúc bằng lời đó và tịch biên toàn bộ tài sản của Nghê Kỳ. Do đó, nếu chúng ta không giải được bí mật trong bức tranh đó thì Nghê Phu nhân và Nghê San sẽ không được nhận bất cứ thứ gì. nào cam gật đầu Y lại trầm ngâm bên mê bao sự lông trên má trái đòi hỏi. Ban đầu, chúng ta không hề biết Nghê Kỳ có liên quan đến âm mưu chiếm huyện Lan Phượng. Chúng ta chỉ biết hắn là bị cáo buộc trong một vụ kiện thừa kế. Tại sao ngay từ đầu đại nhân lại hứng thú với vụ án của nhà họ Nghê? Địch Công mỉm cười đáp, "Ta đang giải thích đây, ta có thể sẽ nói cho mọi người về lý do chính khiến ta đặc biệt quan tâm đến vụ án này, phải nói rằng Ta vốn luôn thích tìm hiểu sâu về nhân cách của tuân phủ Nghê Tố Kiền. Nhiều năm trước, khi đang chuẩn bị cho lần ứng thi thứ hai, ta đã chép lại mọi biên bản mà ta có thể được xem về những vụ án mà Nghê đại nhân đã xử khi ông ấy còn là một huyện lệnh. Mãi mê nghiên cứu, ta đã công khai báo ông muốn học theo mọi phương pháp suy luận tinh tế của ông ấy. Về sau, ta cẩn thận nghiên cứu những lời thỉnh tấu số sục của ông ấy dâng lên thánh thượng và tinh cách lĩnh hội đam mê cháy bỏng của ông ấy. Dành cho công đạo và sự cúc cung tận tụy của ngây đại nhân đối với triều đình và dân chúng Đối với ta, ông ấy là một tấm gương sáng, một hình bẫu cho một bầy tôi trung thành với triều đình Ta vô cùng mong mỏi được diện kiến ngây đại nhân Nhưng đương nhiên là không thể được vì ông ấy là một tuần phủ còn ta chỉ là một tú tài Giữa ngây đại nhân bóng tử quang, hành động khó hiểu của ngây đại nhân khiến ta ghi ngợi rất nhiều Ta vẫn luôn tự hỏi về quyết định đó Khi ta tìm thấy vụ án nhà họ Nghi trong thư khốn của huyện Lan Phường, ta thấy như mình cuối cùng cũng có cơ hội được đến gần người mà mình sùng bái từ trẻ. Như thể được gặp ông ấy trong tâm tưởng bí ẩn trong bức thư của người Đại Nhân đối với ta như một thách thức từ người đã khuất. Định công dừng lại và chăm chú nhìn lên quận tranh treo trên bức tường đối diện. Ông vừa nói vừa chỉ lên đó. Ta quyết tâm tìm ra bí mật trong quận tranh đó vì có lời thú tội của Nghi Kỳ. Nên thông điệp của Nghê Đại Nhân Không chỉ là một thách thức Ta thấy trọng trách của mình Để tường nhớ Nghê Đại Nhân Là đảm bảo cho nhị phu nhân và nghe Giang Có được những gì xứng đáng thuộc về họ Hơn nữa cũng chính ta Đã đưa trưởng nam của ông ấy vào trốn ngục tù Điệt công đứng lên và đến trước bức tranh Những trợ thù của ông cũng đứng dậy Và một lần nữa lại chăm chú Ngắm nhìn bức tranh phong cảnh bí ẩn Điệt công khoanh tay lại và chậm rãi nói Hư không lâu các Người đại nhân sẽ bất ngờ thế nào khi biết trường năm của mình đã kế thừa được trí tuệ uyên tâm của ông ta, nhưng không kế thừa được phẩm cách đáng quý. Ta đã thuộc từng nét bút trên bức tranh này. Ta đã hy vọng khu trang viên cũ ở ngoại thành sẽ cho chúng ta thêm chút manh mối, nhưng ta không thể... Bóng địch công ngừng mặt, cuối người về phía trước. Ông nhìn qua toàn bộ bức tranh từ trên xuống dưới. Đứng thẳng người lên, ông lại giật hái giải tóc mai. rồi ông quay lại, hai mắt ông sáng long lanh. Các vị, ta đã tìm ra rồi, ông quả quyết, ngày mai bí mật này sẽ được làm sáng tỏ.